Ba âm thanh chói tai vang lên. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong xa. Quả bóng trực tiếp bị ngư hải đào đánh bay ra ngoài. Hay ngư hải đào uy vũ. Thấy ngư hải đào làm vậy, nam sinh đều lớn tiếng hoang hộp, mà khoa kinh tế trực tiếp hiểu xìu. Không riêng gì bọn hắn, ngay sắc mặt cả đội viên đội bóng lập tức ủi khuất. Sĩ khiết. Xuống dốc không phan. Hát tao đã nói rồi, tao có thể cho người yêu của mày ngoại tình thì cũng có thể hung hăng vũ nhục mày. Mắt thấy thành viên khoa kinh tế ủ rũ thì ngư hải đào bước đến trước mặt ngô vũ trạch cười lạnh, nói. Ngô vũ trạch cắn răng, bàn tay nắm chặt, xoay người đi nhặt bóng. Thấy bộ dạng ủi khuất của ngô vũ trạch. Nghe ngư hải trạch nói thế thì đôi chân mày bùi đông lai Châu lên. Ánh mắt hơi hiếp lại một chút. Thấy ngô vũ trạch đi nhập bóng. Một gã đội viên kết quả bóng không xa liền lấy lại tinh thân. Bước nhanh đi đến chỗ quả bóng. Nhặt lên. Ha ha trận đấu lại bắt đầu. Thành viên đội của ngư hải đào nhìn lên khán đài còn khán giả cười vang. Nhưng đội viên khoa kinh tế phát bóng ở thời điểm quá khẩn trương, bóng lập tức rơi vào tay Hà Hoa. Theo sau, Hà Hoa như một con ngựa đức cương, đưa bóng thẳng tới sân bên học viện quản lý, ném bóng vào rổ đưa tỷ số lên 4-0. Hà Hoa Hà Hoa phong cách biểu diễn của Hà Hoa lại khiến cho cả sân bóng vang lên tiếng hét chói tay. Những nữ sinh ủng hộ Hà Hoa thì điên cuồng. Hô to tên Hà Hoa. Đối mặt với tiếng hoan hô của mọi người. Hà Hoa ngửa đầu. Cao ngạo nhìn vào chỗ bùi đông lai và hạ y na liếc mắt một cái. Cái miệng kia hận không thể vên tới trời. Có lẽ bởi vì sự thể hiện của các thành viên khoa kinh tế không được tốt. Hạ y na lo lan khí thế đội bóng không còn. Nàng không có nhận thấy được ánh mắt của Hà Hoa. Bùi đông lai đã nhận ra được ánh mắt của Hà Hoa, nhưng không có để ý. Trận đấu tiếp tục. Mặc dù ngô vũ trạch chơi bóng rất hay. Trình độ phát huy hết khả năng. Sĩ khiếp tăng lên. Nhưng sau khi cuộc tranh tài hiệp một kết thúc. Tỷ số vẫn là 10-24. Khoa kinh tế vẫn bị rớt lại phía sau. Với lại bộ môn bóng rổ là dành cho tập thể. Hốn chi. Nói riêng về kỹ thuật. Vô luận là Ngưu hải đào hay là hà hoa cũng không thu kém ngô vũ trạc. Kể từ đó. Có thể nói là một cây làm chẳng lên non. So sánh với hiệp một mà nói. Hiệp thứ 2 Bên khoa hệ phái ra hai cầu thủ kèm ngô vũ trạc Hạn chế ngô vũ trạc không nói Ngô vũ trạc bị ngư hải đào coi như pho tương Trực tiếp đánh bại đội quản lý học viên Tỷ số hiện tại là 1848 Đội khoa kinh tế Nhanh đi về tắm rửa ngủ đi Đừng làm mất mặt nữa chứng kiến thời gian trên đồng hồ cứ như thế mà trôi qua. Cổ động viên bên ngư hải đạo liền hưng phấn không thôi. Tiếng cười nhạo không ngừng vang ra. Nghe đám người đứng ngoài cười nhạo. Đội bóng khoa kinh tế thật sự muốn phản bác. Nhưng chính mình không thể thắng đội bên kia. Chỉ có thể nén giận. Biệt khuất tới cực điểm. Mà bao gồm cả ngô vũ trạch bên trong các đội viên khoa kinh tế như là một đám vinh bại trận ủ rũ. Chẳng qua mới được nửa hiệp hai thôi. Chúng ta vẫn còn có cơ hội hạ y na thấy thế. Nhịn không được đứng lên. Vỗ tay kêu lên. Không một tiếng trả lời. Ngay cả ngô vũ trạch cùng đội viên khoa kinh tế đều rất rõ ràng. Thực lực của đội mình chính là không bằng đối phương. Hơn nửa điểm số lại rớt sau một đoạn đường dài. Muốn lật bại thành thắng thì không có khả năng. Không riêng gì bọn hắn. Ngay cả Hạ Y Na cũng rõ ràng. Vừa rồi chỉ là nàng cổ vũ đám người ngô vũ trặc mà thôi. Ở nàng xem ra. Cho dù thu bóng cũng không thể thua sĩ khí Húng chi lại ở trước mặt của hai người hà hoa cùng ngư hải đào. Đám người ngô vũ trạch trầm mặt không nói. Ở trong trận đấu chung kết này, ngô vũ trạch bị cướp bóng ba lần. Ngư hải đào đi tới liếc mắt nhìn đám người ngô vũ trạch một cái. Lại hung ác nhìn bùi đông lai. Cuối cùng đem ánh mắt đặt trên người hạ y na hạ mỹ nữ. Hoa ca có nói. Nếu cô đến kế bên ta làm cổ động viên Cổ vũ hiệp đấu sâu cho bọn ta Bọn ta có thể lưu lại mặt mũi cho các ngươi Sẽ không để các ngươi thu thảm bại bá Ngạc nhiên nghe được lời nói khinh người quá đáng của ngư hải đào Không riêng gì hạ y na Đội viên đội bóng cùng thành viên đội cổ động viên đều trợn trừng mắt nhìn ngư hải đào Nếu Hạ Y Na không làm điều đó thì sao lúc này đây? Không đợi Hạ Y Na mở miệng trả lời. Bùi Đông Lai đứng lên. Ông Hòa hỏi hang. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Ngư Hải Đào vốn ngẩn ra. Theo sau châm chọc cười nói hát hát. Hài tử! Chẳng lẽ mày không biết tự ti sao? Mày định trước mặt mỹ nữ làm anh hùng sao mày. Ngư hải đào cùng không ai bị nổi hơn nữa lại còn cười nhạo bùi đông lai. Hạ y na hoàn toàn nổi giận. Nàng bay thẳng đến chỗ ngư hải đào đứng. Hạ mỹ nữ. Nếu cô không muốn. Như vậy. Ngươi đợi đến hiệp sau đợi cho chúng ta nhục nhã đi ngư hải đào đắc ý cười. Tuyệt đối không để ý tới sự tức giận của Hạ Y Na. Đối mặt với lời cùn ngạo của Ngư Hải Đào. Bùi Đông Lai không có để ý tới. Mà là bắt lấy Hạ Y Na. Khẽ lắc đầu. Bảo nàng không nên vọng động. Hạ Y Na thấy được trong con ngươi Bùi Đông Lai toát lên hàng ý cũng sự bình tĩnh. An tâm rất nhiều. Mà bùi đông lai nhìn ngô vũ trạch hỏi vũ trạch. Hiệp đấu sau. Ca có thể ra sân không ân. Lời bùi đông lai vừa thốt ra. Không riêng gì ngư hải đào. Ngay cả ngô vũ trạch cùng đám người hạ y na cả kinh không nhẹ. Bởi vì. Ở trong trí nhớ của bọn hắn. Sau khi bùi đông lai vào trường học. Chưa bao giờ chơi qua bóng rổ. Thậm chí. Hạ Y Na còn hỏi riêng Bùi Đông Lai xem có biết chơi bóng rổ hay không? Bùi Đông Lai nói trình độ bóng rổ của mình rất tệ. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai lại hỏi có thể hay không ra sân, điều này có thể làm cho bọn họ không kinh ngạc sao? Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Ngay người ngắn ngủi qua đi. Ngư hải đào giống như nghe được chuyện cười hay nhất thế giới. Cứ đến nỗi chạy nước mắt. Sau khi cười xong, hắn lít bùi đông lai nói như thế nào? Con mọc sách, mày cũng muốn đi lên tìm xui xeo sợ ư? Bùi đông lai cũng cười, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo. Sợ, ngư hải đào được mò trận ngạc nhiên. Thiếu chút nữa tức giận đến hôn mê bất tỉnh hài tử. Tao xem đầu ớt mày học nhiều quá cho nên đã hư rồi ân. Tuy nói dựa theo quy định. Mày không phải đội viện của khoa kinh tế không thể ra sân. Nhưng quy cũ là do người định. Mày đã muốn tìm nhục nhã. Tao sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mày tao cam đoan. Từ nay về sau... Mày cùng tên Hà Hoa kia ngay cả dũng khí để sờ vào bóng rổ cũng sẽ không còn nữa. Dưới ánh đen. Bùi đông lai hời hợp mở miệng. Chẳng qua là ngay cả ngư hải đào và tất cả mọi người có thể nhận thấy trong giọng nói của hắn toát ra sự cùn ngạo. Phần cuồng ngạo kia thuộc về nam nhân bùi gia Các bạn đang nghe truyện tại truyện 221 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 221 toàn trường sôi trào là một trung phong chủ lực cho nên khả năng khống chế bóng của ngư hải đào cũng không tồi chút nào. Hiện giờ hắn đã được huấn luyện viên nhìn trốn. Chỉ chờ sau khi trận bóng rổ kết thúc. Hắn sẽ được triệu tập vào đội Đại học Đông Hải để tham gia giải toàn quốc. Tuy rằng cơ thể của Hà Hoa không bằng Ngưu Hải Đào nhưng kỹ thuật của hắn chỉ có hơn chứ không thu so với Ngưu Hải Đào cho nên Hà Hoa cũng được huấn luyện viên nhìn trốn. Có thể nói, huấn luyện viên bóng rổ của Đại học Đông Hải đem tất cả mọi hy vọng đạt thành tiết cao tại giải toàn quốc đặt vào người của Hà Hoa và Ngưu Hải Đào. Dưới tình hình như thế mà Bùi Đông Lai nói muốn cho Hà Hoa và Ngưu Hải Đào ngay cả cơ hội động vào bóng rổ cũng không được. Nghe được những lời này thì phản ứng đầu tiên của Ngưu Hải Đào là hắn xem thử lỗ tai của mình có vấn đề hay không. Sau đó, nhìn bộ dạng không chút biến hóa của Bùi Đông Lai thì hắn biết rằng con mập sách Bùi Đông Lai này đúng là nói như thế. Ha ha! Hà hà hiểu được điểm này, ngư hải đào cười to con mọc sát. Bản thân tao muốn nhìn mày có bản lãnh gì, để cho tao cùng hoa ca không dám động vào bóng rổ nữa. Nói xong, ngư hải đào cũng không thèm nói lời vô ích mà liền xoay người rời đi. Hải đào, có chuyện gì thế thấy được bộ dạng cười to của ngư hải đào thì hà hoa liền hỏi. Hoa ca tên Mộc Sách kia muốn tranh tài cùng chúng ta. Ngưu Hải Đào tươi cười hắn còn nói làm cho chúng ta ngay cả dụng khí động vào trái bóng rổ cũng không có. Ách, Ngưu Hải Đào vừa nói xong, không riêng gì Hà Hoa mà ngay cả si những thành viên khác cũng trợn tròn mắt. Hải Đào, con Mộc Sách là ai a, một tên thành viên nhịn không được hỏi vẻ mặt của những người khác Cũng tò mò nhìn Ngư Hải Đào Đó chính là vị trạng nguyên lan của trường chúng ta Ngư Hải Đào cười cười Chỉ vào Bùi Đông Lai ở phía trước Là hắn thấy được bóng dáng của Bùi Đông Lai Toàn bộ thành viên đều hiện ra vẻ mặt kỳ lạ Hắc đã có hầu tự biêu diễn vậy Thì bản thân chúng ta cũng không ngại mà đùa giỡn với nó Thấy Bùi Đông Lai Hà Hoa không nhịn cười được. Thật sự hắn muốn biết có phải đầu của Bùi Đông Lai bị lừa đá hay không? Nếu không thì làm sao lại chủ động bước lên sân mà không biết xấu hổ như vậy? Còn về phần Bùi Đông Lai có chơi bóng rổ được hay không thì Hà Hoa không biết. Hắn chỉ biết rằng những lời nói của Bùi Đông Lai quả thật là giống như những chuyện nực cười nhất trên thế gian này. Nghe được Hà Hoa nói vậy, đám người Ngưu hải đào cũng không nói gì thêm. Sau đó bước đến đám người ngô vũ trạch. Khoa quản lý thay người nhưng mà người này không có tên trong danh sách tham gia đi đấu. Các em có đồng ý không rất nhanh? Trọng tài mang theo bùi đông lai cùng ngô vũ trạch đi đến trước mặt đám người Hà Hoa. Hỏi Chú Lão Sư Nếu trạng nguyên lan của chúng ta đã muốn biểu hiện thì chúng ta tự nhiên sẽ cấp cho hắn một cái sân khẩu để biểu diễn. Mọi người nói có đúng không nghe được câu hỏi của trọng tài thì tên đội trưởng cười nói. Ha ha! Tất cả mọi người đều cười nhạo. Nếu không có ý kiến gì khác thì cậu có thể vào sân. Trọng tài thấy thế, sắc mặt phức tạp, liếc mắt nhìn bồi đông lai một cái. Đối mặt với sự cười nhạo của đám người hà hoa. Bùi đông lai cũng không nói gì mà là gật đầu với trọng tài cảm ơn chu lão sư. Bùi đông lai cũng không nói nữa, hắn cũng không thèm để ý đến đám người hà hoa. Trực tiếp đi đổi y phục. Sao lại thế này? Người xem trong sân thấy được cảnh tượng này thì trong lòng tràn đầy vẻ nghi họa. Năm sau... Mọi sự nghi hoặc trong lòng của bọn hắn đã biến mất Sau khi đổi trang phục thi đấu xong thì bồi Đông Lai cùng Ngô Vũ Trạch đi ra Thì ra là khoa quản lý muốn thay người sao Cũng thế thôi, thay người còn có tác dụng gì nữa Tên kia nhìn qua có chút quen mặt a? Ta ta biết rồi Hắn chính là trạng nguyên lan của trường chúng ta đó Là kẻ thì được 745 điểm A Ta kháo Tên gia hỏa thi được số điểm nghịch thiên như vậy Hơn phân nửa thời gian là dùng vào việc học tập Còn có thời gian chơi bóng rổ sao Mọi người trong sân đều bàn luận sôi nổi Hạ tỉ chẳng lẽ bùi đông la chơi bóng rổ rất khá ư Bên cạnh hạ y Na, Những mỹ nữ cổ động viên cũng tò mò hỏi Hạ Y Na. Đối với Hạ Y Na mà nói thì nàng từng định mời Bùi Đông Lai tham gia bóng rổ. Nhưng lúc ấy nàng nghe nói trình độ chơi bóng của Bùi Đông Lai khá chi khen nên nàng mới bỏ qua suy nghĩ này. Hiện giờ thấy Bùi Đông Lai chủ động ra sân trong lòng nàng cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng! Chẳng lẽ người kia đang gạt ta? trong lúc đang nghi hoặc. Nghe được những câu hỏi của nhóm bạn xung quanh thì trong lòng nàng hơi hưng phấn cũng không trả lời câu hỏi của mọi người. Hạ tỷ tỷ đừng cười nữa, mau trả lời đi a. Những mỹ nữ này thấy Hạ Ina cười một mình thì liền vội vàng thúc người Hạ Ina hỏi, Tỉ cũng không biết. Hạ Ina lấy lại tinh thần, Vẽ mặt chờ mong nhìn bùi đông lai Như có suy nghĩ gì nói bức quá Từ lúc bắt đầu quen hắn Thì chưa bao giờ tỉ nghe hắn ta mạnh miệng Cho nên Câu tiếp theo hạ y na chưa nói ra Nhưng ý nghĩa rất rõ ràng Nàng tin bùi đông lai Nghe được câu trả lời của Hạ Y Na tất cả các mỹ nữ cổ động viên của khoa quản lý đều bán tính bán nghi nhìn Bùi Đông Lai đang ở trên sân. Từ sau khi Bùi Đông Lai bước chân vào Đại học Đông Hải thì hắn còn chưa đụng vào quả bóng rổ. Vì thế hắn liền đứng ở trên sân cầm lấy quả bóng rổ thông qua phương thức này để tìm lại cảm giác. Thấy hành động của Bùi Đông Lai thì đám khán giả liền tò mò. Bọn hắn muốn nhìn xem kỹ thuật chơi bóng của Bùi Đông Lai như thế nào. Kết quả là làm cho bọn hắn phải thất vọng. Thẳng cho đến khi trận đấu bắt đầu Bùi Đông Lai cũng không làm gì cả. Chỉ đứng trên sân cầm lấy quả bóng. Mà cách nhìn của ngô vũ trạch không giống với bọn hắn. Tuy rằng Ngô Vũ Trạch chưa bao giờ thấy Bùi Đông Lai chơi bóng rổ nhưng mà hắn thấy được Bùi Đông Lai làm ra hành động nghiệp thiên ở Hàng Hồ. Cho nên hắn có một vạn lý do để tin tưởng Bùi Đông Lai tuyệt đối sẽ không làm việc gì nếu hắn không nắm chắc. Một lát sau trận đấu lại được bắt đầu. Ta kháo trạng Nguyên Lan lại muốn giành quyền đoạt bóng với Ngưu Hải Đào sao? Thấy Bùi Đông Lai và Ngưu Hải Đào đứng vào vị trí chuẩn bị phát bóng thì đám khán giả liền ngạc nhiên. Cả đám khán giả còn cho rằng đó là chuyện cười húng gì là Ngư Hải Đào. Ngư Hải Đào nở nụ cười lạnh Bùi Đông Lai, tao đã cho mà cuồn thế mà mày không biết trời cao đất dày. Bùi Đông Lai không trả lời, chỉ đợi trọng tài phát bóng lên. Sau đó... Trọng tài bảo chú ý một chút rồi tung bóng lên. Vù trong nháy mắt bùi đông lai liền nhảy lên, thuận tay chụp lấy bóng rồi ném về phía ngô vũ trạc. Ác thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mà trong sân, nụ cười trên khóa miệng ngư hải đào liền đơ lại. Hắn nằm mơ cũng không ngờ bùi đông lai thấp hơn hắn cả 10cm mà có thể giành được bóng. Vũ Trạc truyền bóng đây Sau khi hạ xuống Bùi Đông Lai liền chạy nhanh về phía trước Nói với Ngô Vũ Trạc Bọc nghe được Bùi Đông Lai nói thế Ngô Vũ Trạc liền đem bóng đưa cho Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai thuận tay cầm bóng Nhưng hắn không nóng lòng đột phát Một tay giữ bóng Một tay ngắt ngắt với Hà Hoa Ý bảo Hà Hoa đến đây Những tên thành viên trong đội Hà Hoa thấy một màn như vậy thì liền chán ván. Mà thấy một màn như vậy thì Hà Hoa thiếu chút nữa bị hôn mê bất tỉnh. Tức giận thì tức giận nhưng hắn cũng không bước lên. Bởi vì hắn biết. Nếu hắn bước lên thì điều đó quả thật là hạ thân phận của hắn. Đội trưởng, để ta. Lúc này. Một gã thành viên khác liền nhảy tới tranh bóng. Bùi Đông Lai lắc nhẹ cổ tay, rồi sau đó tăng túc trong nháy mắt đã vượt qua tên thành viên kia. Hai tên thành viên khác không nghĩ rằng đồng đội của mình sẽ bị Bùi Đông Lai vượt qua thoải mái như vậy. Nhất thời đã quên bước lên. Thấy Bùi Đông Lai đang tiến tới thì Hà Hoa liền chạy tới cảng đường. Vụ thấy Hà Hoa đi lên. Bùi Đông Lai cười lạnh một tiếng Dưới chân phát lực nhảy lên giống như đại bàng dương cánh Hướng về phía bảng rỗ ở phía trên Ách! Hà Hoa vốn muốn cản đường Bùi Đông Lai Thấy Bùi Đông Lai làm ra hành động như thế thì hắn liền sợ tới mức dừng bước Mà tất cả mọi người trong sân đều im lặng trừng mắt to nhìn Bùi Đông Lai Trong lòng hiện lên một suy nghĩ ca múa nhạc, điều này làm sao có thể? Ngay sau đó, thân thể bùi đông lai trực tiếp bay thẳng qua đầu của Hà Hoa. À. Trong phút chút, người xem toàn trường đều hát to miệng trợn tròn trong mắt. Hà Hoa sợ tới mức hai chân mềm nhuộn, theo bản năng khom người. Hình ảnh dừng lại, thời gian chậm dần. Bùi đông lai bay thẳng lên bảng rổ, hai tay giữ bóng, nhắm ngay bảng rổ mà đập xuống. Bang, bang! Quả bóng bị bùi đông lai đập thẳng vào rổ, sức lực thật lớn làm cho khung rổ lung lay. Sau khi giành quyền lấy bóng, vượt qua hàng phòng thủ của đối phương rồi đơn. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều yên tĩnh. Không khí trong sân trở nên im lặng chỉ có thể nghe được những tiếng nảy của quả bóng. Rất ngưu. Sau đó cả sân bóng như nổ tung. Hú. Hú đám người khoa kinh tế liền điên cùng, sôi nổi đứng dậy hét to lên. Toàn trường sôi trào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 222 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 222 Một Người Một Sân Khấu Khiếp sợ Hưng phấn Không Là kiếp động Giờ phút này Toàn bộ cổ động viên của khoa kinh tế không hiểu vì sao Bùi Đông Lai lại có thể giống với My Sen Giọt Đăng nữa Bọn hắn chỉ biết Bùi Đông Lai làm được việc này, việc đó đã giúp bọn hắn phát tiết những oán khí cất giấu ở trong lòng. Này ca múa nhạc! Không phải là đệ tử của My Sen giọt đăng chứ so với đám người khoa kinh tế thì đám người bên Hà Hoa lại khiếp sợ nhìn vào Bùi Đông Lai. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả huấn luyện viên của Đại học Đông Hải cũng kinh ngạc. Thân là huấn luyện viên của Đại học Đông Hải thì hắn muốn dẫn dắt đội nhà giành chức vô địch của giải toán quốc. Hắn chưa từng thấy có một sinh viên nào như Bùi Đông Lai làm ra động tác tuyệt đẹp như thế. Sau đó, trên vẻ mặt của hắn hiện lên sự vui mừng. Tuy rằng hắn không biết vì sao Bùi Đông Lai lại có thể làm ra động tác như thế. Nhưng mà hắn có lý do để tin tưởng nếu Bùi Đông Lai tham gia vào đội bóng của trường thì chắc chắn đội bóng sẽ giành được chức vô địch. Hạ. Hạ tỉa. Cùng lúc đó, đám cổ động viên nữ của khoa kinh tế nhìn sưởng sờ vào Bùi Đông Lai. Sau đó, một vị mương. Mương. Lấy lại tinh thần. Gọi Hạ Y Na. Không có phản ứng, hai mắt Hạ Y Na tỏa sáng. "Hạ, Hạ tỷ, sao buổi đông lai lại lợi hại như thế lại có thêm một vị mơn?" Mơn hỏi. "Vì sao lại lợi hại như thế?" Hạ Y Na dần dần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dưới ánh đèn Nàng nở nụ cười đắc ý nam nhân tỉ nhìn chúng làm sao có thể không lợi hại được bên tai vang lên lời nói của hạ y na. Đám mương! Mương! Này liền tỉnh ngộ! Nguyên bản các nàng không hiểu được con người bùi đông lai. Hiện giờ xem ra bùi đông lai khiến cho hạ y na la thiết quả thật là có nguyên nhân a Bùi đông lai cậu nói với tớ rằng cậu không biết chơi bóng rổ, hừ, sau khi quay về sẽ biết tay tớ. Thấy bọn tỉ mụi không nói gì. Hạ y na nghĩ tới ngày đó bùi đông lai từ chối gia nhập vào đội bóng rổ thì nhất thời tức giận nhưng mà trên mặt nàng lại tràn đầy vẽ chờ mong. Chờ mong biểu hiện tiếp theo của bùi đông lai. So sánh với đám khán giả thì trên sân tất cả thành viên của khoa kinh tế đều biết được từ việc cướp bóng ở giữa sân. Sau đó làm ra động tác như vậy thì khó đến cỡ nào. Bởi vì biết độ khó của nó cho nên lúc Bùi Đông Lai làm ra động ác kia thì liền gây rung động đối với bọn hắn và với cả đám khán giả. Trên sân tất cả mọi người đều nhìn Bùi Đông Lai như người mới từ trên sao hỏa xuống. Điều này làm sao có thể? Nhìn bùi đông lai thì hà hoa và đám thành viên trong đội hắn liền lắc đầu. Dường như cho tới giờ phút này bọn hắn không thể tin nổi. Một con mọc sách trong mắt bọn chúng lại có thể làm ra một động tác như thế. Bọn hắn không biết mấy tháng trước. Bùi đông lai đã thi đấu ở trường cấp 3 từng làm ra một động tác đơn còn xa hơn lúc nãy. Hiện giờ, Bùi Đông Lai đã đạt tới cảnh giới ám kính nên sức vật của hắn lại càng trở nên kinh khủng hơn. Làm ra động tác như thế cũng không có gì là lạ. Nhìn bộ dạng đám người hà hoa thì Bùi Đông Lai cũng không giải thích gì, hắn chỉ liếc mắt nhìn hà hoa một cái. Cái nhìn kia như muốn nói tao nói rồi. Ta muốn cho mày cùng ngư hải đào sau này ngay cả dũng khí động vào trái bóng rổ cũng không còn đây chỉ mới là bắt đầu. Đông Lai tốt lắm. Trên sân, ngô vũ trạch hưng phấn chạy tới bùi Đông Lai. Ngô vũ trạch vừa kêu lên thì toàn bộ thành viên trong đội liền lấy lại tình thần. Đều giống như ngô vũ trạch. Tiến lên chúc mừng bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai mỉm cười sau đó trở lại phần sân của mình Bùi Đông Lai Tiếp tục nữa đi Nhìn Bùi Đông Lai Tất cả khán giả của khoa kinh tế cũng không ngồi xuống Mà là hô to Thanh âm đinh tai nhất ớt Phản phức là đem nóc nhà của sân bóng rổ ném đi Tiếng đinh tai nhức ớt làm nam tên thành viên trong đội Hà Hoa lấy lại tinh thần. Dưới ánh đèn, khuôn mặt bọn hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cho rằng sau khi bùi đông lai vào sân thì bọn hắn sẽ đùa giỡn với bùi đông lai như đùa với một con khỉ nhưng mà lúc này bọn hắn giống như một con khỉ bị bùi đông lai đùa giỡn. Như thế thì sắc mặt của bọn hắn không khiếp sợ mới là chuyện lạ. Chỉ mới một cái mà thôi, chúng ta trả lại cho bọn hắn nào. Mắt thấy toàn bộ đồng đội của mình bị bùi đông lai hồ sợ thì Hà Hoa mở miệng cố gắng nâng cao sĩ khí. Đúng vậy, bọn hắn đã thua chúng ta nhiều điểm như thế, cho dù bọn hắn có cố gắng thì cũng vẫn thua thôi. Nghe được Hà Hoa nói vậy thì Ngưu Hải Đào liền dùng tinh thần ác an ủi bản thân mình và đồng đội. Bên tai vang lên lời nói của Ngư Hải Đào và Hà Hoa thì ba tên thành viên còn lại trong đội liền bình tĩnh lại. Ân cũng chỉ là hơi bình tĩnh mà thôi. Thấy một màn như vậy, Sắc mặt Ngư Hải Đào trở nên âm trầm. Hắn đi tới cuối sân rồi nhặt cái bóng lên. Sau đó chuyện cho Hà Hoa. Trận đấu lại được bắt đầu. Sau khi nhận bóng thì hà hoa hít một hơi Hung hăng trừng mắt nhìn bùi đông lai một cái sau đó trực tiếp dẫn bóng đến phần sân của đội khoa kinh tế Tuy rằng hà hoa không biết vì sao trình độ chơi bóng rổ của bùi đông lai lại ngưu đến thế Nhưng mà hắn rất rõ Cho đến bây giờ nếu hắn không cố gắng lên ghi điểm Thì chắc chắn hắn và ngư hải đào cùng toàn bộ thành viên trong đội bóng sẽ trở thành khỉ Vì bùi đông lai chơi đùa Đến đây Mắt thấy hà hoa giận bóng Bùi đông lai hờ hứng nói ra hai chữ rồi tiến lên Chẳng biết tại sao thấy bùi đông lai tiến lên Hà hoa chỉ cảm thấy trước mặt dường như là đụng phải quả nối Chặn tất cả đường đi của hắn Hà Hoa Mày phải nhớ kỹ mày là cầu thủ hay nhất Hắn không thể so sánh với mày được Hà Hoa liền tự cổ vũ bản thân Lúc này Hà Hoa không có chuyện bóng Mà mang bóng dẫn tới phía bùi đông lai Bởi vì Hắn biết rõ Hắn muốn lấy lại mặt mũi Chỉ có cách đơn đã độc đấu với bùi đông lai 5 m 3 mét Khoảng cách giữa hà hoa và bùi đông lai ngày càng được rút ngắn 1 mét Thân hình hà hoa thoáng vụt qua, hướng về phía bên trái để đột phá Mà bùi đông lai lại đứng im tại chỗ Thân hình hà hoa bỗng nhiên thuộc lại sau vài bước, sau đó làm động tác lòn bóng qua chân Đủ chưa bùi đông lai hỏi Ừ, hà hoa nuốt một ngụm nước miếng 3. Tay phải của bùi đông lai vung ra, hóa nhẹ thành một đạo ảo ảnh, nhẹ nhàng vỗ lấy trái bóng. Vù sau khi lấy được bóng, bùi đông lai cũng không ngừng lại, thân thể của hắn giống như là quỷ mị, lướt qua. Cả người hà hoa cứng ngắt, hố, hố, bùi đông lai tiếp tục đi. Thấy hành động của bùi đông lai toàn trường liền sôi trào khán giả của khoa kinh tế đều hô to. Nghe được tiếng la ầm ế đấy Đối mặt với thế tấn công của bùi đông lai Thì ba gã thành viên kia liền cảm thấy hai chân như nhũng ra Bất quá cũng vẫn kiên trì tiến lên Đột phá Người đầu tiên Tiếp tục đột phá Người thứ hai Không cần đột phá Tên thứ ba thấy vậy thì bị khiếp sợ tới mức dừng lại Trong chết mắt, Bùi Đông Lai thoải mái vượt qua cả ba, một đường hướng tới bảng rỗ. À, à à trước bảng rỗ. Vẽ mặt Ngư Hải Đào giữ tận quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp bay thẳng đến Bùi Đông Lai. Hắn không sợ phạm quy để đánh bay Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế, không né không tránh tùy ý để Ngư Hải Đào tiến tới. Ngay sau đó. Dưới cái nhìn của toàn trường. Thân thể cao hơn một mơ chính của ngư hải đào hung hăng đánh vào bùi đông lai. Bịt một tiếng phan liền tuyền ra. Ngư hải đào chỉ cảm giác bản thân đụng phải một ngọn núi lớn. Xương cốt cả người giống như là bị gãy ra. Đau đớn kịch liệt làm cho hai mắt hắn tối sầm. Không đợi ngư hải đào lấy lại tinh thần Lực phản chấn khủng bố trực tiếp bắn hắn ra ngoài Đúng vậy Hắn trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài Rầm thân thể ngư hải đào bay ra sau 2 mét Ngã xuống đất Ách Thấy một màn như vậy toàn trường liền trở nên yên tĩnh trở lại Đúng vậy cả hiện trường đột nhiên liền yên tĩnh trở lại Sao lại thế này Tất cả mọi người đều thầm hỏi. Bọn hắn muốn biết tại sao Bùi Đông Lai lại có thể đem một người khôi ngôn như ngư hải đào đánh văng ra xa. Không ai trả lời. Dưới ánh đèn, Bùi Đông Lai cũng không ngừng lại. Lấy đạc, nhảy lên, làm ra một động tác đơn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Ban dưới ánh đèn, thân hình bùi đông lai một lần nữa bay lên, hung hăng út bóng vào rổ. Hú, hú bùi đông lai. Bùi đông lai. Toàn trường liền hô vang. Một người một sân khấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 223 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 223 dù sao cũng chết. Tự cao tự đại. Vịt không biết qua bao lâu, dưới sự hỗ trợ của Bùi Đông Lai, Ngô Vũ Trạch đã thành công ghi điểm. Vào lúc này, trận đấu cũng đã kết thúc. 48-18 Đây là tỷ số hiệp 1. 62-88 Tỷ số toàn trận Lúc trước là khoa kế toán Vậy sau là khoa kinh tế? Giữa trận, nhờ vào sự xuất sắc của Bùi Đông Lai mà khoa kinh tế có thể lội ngược dòng, giành chiến thắng trong trận đấu này. Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai Sau khi trận đấu kết thúc, Vô luận là người của khoa kinh tế hay là của khoa kế toán cùng với những khoa khác đều kêu to tên của Bùi Đông Lai. Tuy rằng, Bùi Đông Lai ra trận đã làm cho đội của Khoa kế toán thu nhưng bọn họ đã nhìn thấy phong cách chơi bóng của Bùi Đông Lai cao siêu như thế nào. Cũng để cho bọn họ thấy được một trận bóng hay được diễn ra. Trừ Hà Hoa và Ngưu Hải Đào ra thì toàn bộ đội viên trong đội của Khoa Kinh Tế đều nằm im trên sân. Trên mặt bọn hắn không hiện lên vẻ phẫn nộ nếu có thì đó chính là sự giải thoát. Trận đấu vừa rồi đối với bọn họ quả là một loại tra tấn. Mà Hà Hoa và Ngưu Hải Đào thì có cảm giác đây là một giấc mơ. Dưới ánh đèn, sắc mặt bọn hắn trở nên trắng bệt hơn nửa thân thể không khống chế được mà hơi run lên. Dường như cho đến giờ phút này bọn hắn không tin hết thảy mọi chuyện vừa rồi là thật. Bốn mắt nhìn về phía bùi đông lai like. Giống như đang hỏi vì sao hắn lại mạnh như vậy Vì cái gì Ngay sau đó Huấn luyện viên đội Đại học Đông Hải liền dùng hành động để trả lời câu hỏi của Hà Hoa và Ngưu Hải Đào Dưới ánh đèn, bước chân của huấn luyện viên đi nhanh về phía bùi Đông Lai Đông Lai, chú quả thật là rất ngưu. Đám người ngô vũ trặc liền vây bùi Đông Lai lại Vẻ mặt sùng bái nhìn Bùi Đông Lai Thân là cầu thủ xuất sắc nhất trong trường trung học ở Hàng Hồ Thì Ngô Vũ Trạch vốn tưởng kỹ thuật chơi bóng của mình giỏi nhất ở Đại học Đông Hải Thậm chí là trong tất cả các trường đại học trên toàn quốc Nhưng lúc này thấy Bùi Đông Lai chơi bóng thì hắn mới biết được ý nghĩa của câu nhân ngoại hữu nhân Sơn ngoại hữu Sơn nghe Ngô Vũ Trạch nói vậy Mấy tên thành viên khác trong đội cũng không mở miệng. Vẽ mặt xuồng bái nhìn bùi đông lai hơn nữa còn có vẻ cảm kiếp. Bọn hắn tưởng rằng trận này mình đã thu nhưng từ khi bùi đông lai xuất hiện thì tình thế liền khác hẳn. Kết cuộc bọn hắn giành chiến thắng. Đúng vậy. Đối với bọn hắn mà nói thì đây chính là kỳ tiếc. Bên tai vang lên những lời ca ngợi của Ngô Vũ Trạc. Thấy được vẻ sùng bái trong ánh mắt của mọi người thì Bùi Đông Lai cười cười thắng được trận này là do công của tất cả mọi người. Tốt A trình độ giả trư ăn cọp của cậu đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi A. Không đợi Ngô Vũ Trạc trả lời. Hạ Y Na dẫn theo đám mơn. Bương! Đi đến! Trong lòng nàng vô cùng vui mừng. Cô ý trừng mắt lít nhìn bồi đông lai một cái. Ha ha thấy bộ dạng giận dữ của hạ y na, nghe được lời nói của hạ y na thì tất cả mọi người đều cười vang. Theo tớ thấy à, hạ tỉ là mắng ở ngoài miệng nhưng mà ngọc ở trong lòng. Trong lòng cũng không biết là ngọc bao nhiêu phần đâu. Cười cười, một vị mơn mơ kêu chọc hạ Ina. Bùi Đông Lai lại dở khóc dở cười. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì từ nhỏ đến lớn bóng rổ chính là môn mà hắn thường hay chơi nhất. Sau này đi vào đại học Đông Hải thì hắn chưa bao giờ sờ quả cái bóng rổ toàn bộ thời gian hắn đều để vào việc khác. Đây cũng chính là một trong hai nguyên nhân mà hắn từ chối lời mời vào đội của Hạ Ina. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là mô hình kinh tế của cổ bồi nguyên giao cho hắn. Đề tài ấy đã khiến hắn sước đầu mẻ trán, không còn thời gian nào để tham gia bóng rổ. Huống chi còn có việc của Mảnh Hổ Bang và Tập đoàn Thiên Tường. Sở dĩ hắn ra sân là bởi vì Hà Hoa và Ngư Hải Đào khinh người quá đáng, hắn muốn giáo huấn cho hai tên kia. Tốt lắm bùi đông lai đồng họp. Lúc này đây, huấn luyện viên đã chạy đến bên cạnh Bùi Đông Lai, vẻ mặt vô cùng kiếp động, chủ động chào hỏi Bùi Đông Lai. Đông Lai, vị này chính là huấn luyện viên của đội bóng trường chúng ta, Vương Huấn luyện viên. Thấy Bùi Đông Lai hơi nghi hoặc thì Ngô Vũ trặc chủ động giải thích. Ngài khỏi, Vương Huấn luyện viên, Bùi Đông Lai mỉm cười đáp lại. Tuy rằng hắn đoán được nguyên nhân của vương huấn luận viên đến tìm mình nhưng hắn vẫn không tự cao tự đại. Mà thái độ vô cùng tôn kính. Bùi đông lai đồng học trận đấu vừa rồi ta đã nhìn thấy cả. Có lẽ là không khống chế được sự kiếp động trong lòng nên vương huấn luận viên nói thẳng biểu hiện của cậu có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Có thể nói. Trong cuộc đời ta đây là lần đầu tiên ta thấy một người xuất sắc như vậy. Ta muốn mời cậu tham gia vào đội bóng của trường. Sau đó đoạt chức vô địch ở giải toàn quốc. Nghe được phương huấn luận viên nói vậy thì toàn bộ mọi người đều hâm mộ Bùi Đông Lai nhưng bọn họ biết rõ lấy thực lực của Bùi Đông Lai thì đừng nói chi là gia nhập vào đội bóng của trường. Cho dù gia nhập vào một đội bóng chuyên nghiệp cũng là một chuyện bình thường. Cảm ơn ý tốt của vương huấn luyện viên. Bùi đông lai cười khổ, lắc đầu nhưng mà em không gia nhập. Ách! Mắt thấy bùi đông lai từ chối thì nụ cười trên mặt vương huấn luyện viên liền động lại. Mà toàn bộ người của khoa kinh tế đều trợn tròn mắt thậm chíu ngay cả hạ y na cũng không tin. Dường như, bọn họ không nghĩ Bùi Đông Lai sẽ cự tuyệt. Bùi Đông Lai kỹ thuật chơi bóng của chú hay như thế? Nếu có chú gia nhập vào đội bóng thì chắc chắn cúp vô địch của giải toàn quốc sẽ thuộc về đội chúng ta. Ngô Vũ chặt là người thứ nhất mở miệng khuyên bảo Bùi Đông Lai. Hạ Y cũng không cam chịu rớt lại phía sau đúng vậy Bùi Đông Lai. Đây chính là cơ hội của nhiều người. Cậu có thể bỏ qua sao? Đông lai đồng học cá nhân ta vô cùng hy vọng cậu gia nhập vào đội bóng câu có thể suy nghĩ lại không? Dường như vương huấn luận viên không cam lòng. Bùi đông lai xin lỗi. Nói thật sự xin lỗi mọi người. Bởi vì có một ít nguyên nhân nên tớ không có thời gian cùng tinh lực để tham gia vào đội được. Hy vọng mọi người có thể hiểu được. Được rồi. Lại nghe Bùi Đông Lai từ chối lần nữa. Vương huấn luận viên cũng biết được Bùi Đông Lai là đệ tử do cổ bồi nguyên hiệu trưởng thu nhận nên việc không gia nhập vào đội bóng rổ cũng là dễ hiểu. Nhưng hắn không cam lòng. Nói tuy rằng cậu không gia nhập vào đội nhưng mà ta vẫn luôn để một vị trí trong đội cho cậu. Chừng nào cậu muốn đến thì có thể liên lạc với ta. Ta luôn mở rộng cửa để chào đón cậu. Tốt! Lúc này đây, Bùi Đông Lai không có từ chối. Phù nghe được Bùi Đông Lai trả lời. Vương huấn luận viên liền thở vào một hơi. Mỉm cười có thể nói là kỹ thuật của cậu vô cùng hoàn mỹ. Một lần nữa chúc mừng cậu. Nói xong cậu. Vương huấn luận viên liền xoay người rời đi, đi về phía hai người Hà Hoa và Ngư Hải đào. Vương! Vương huấn luận viên! Tên kia gia nhập vào đội sao mắt thấy vương huấn luận viên đi tới thì khuôn mặt Ngư Hải đào mang theo vài phần hoảng sợ hỏi. Không có, hắn từ chối. Vương huấn luyện viên mang theo vài phần tiết nuối trả lời một câu. Theo sau lại nói tuy rằng hai cậu thu nhưng ta hy vọng mọi người có thể điều chỉnh lại tâm trạng. Ở trong trận đấu tập kế tiếp, hy vọng tâm lý mọi người sẽ luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Hai người trầm mặt không nói. Vương huấn luyện viên thấy thế, biết hai người bị đả kích đến rất thảm, không nói cái gì nữa trực tiếp ly khai. Hoa ca ta coi rằng tên tiểu tạc chủng kia không muốn tham gia vào lúc đầu là cô ý. Hắn thật sự quá khinh người. Vương huấn luận viên mới bỏ đi thì ngư hải đào liền lộ ra bộ dạng hung hăng. Trong trận đấu hắn đã bị bùi đông lai đánh bay cho nên hắn vô cùng căm tức. Ta nghe anh rể ta nói. Sau khi Quý Hồng xử lý xong việc ở Hàng Hồ thì sẽ về Đông Hải khai đao với Liễu Nguyệt. Trừ việc ấy ra thì Dương Ca cũng nhân cơ hội này đến thu phục Liễu Nguyệt. Vẽ mặt Hà Hoa vô cùng âm trầm kể từ đó. Liễu Nguyệt sẽ bị Dương Ca thu phục hoặc là sẽ bị Quý Hồng kia ngốn sạt. Vẽ mặt Ngư Hải Đào kích động. Hắn biết rõ ràng vị Dương ca trong miệng ngư hải đào ngư bước đến cỡ nào. Hắc cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì nếu bùi đông lai cũng sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc. Nói xong lời cuối, Hà Hoa nở nụ cười cười vô cùng âm trầm đến lúc đó không phải hắn sẽ chết sao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif 224 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 224 phong vân tái khởi Chúng ta đi thôi Ngay sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, Bùi Đông Lai phát hiện không ít người đang đi về phía mình thì liền đề nghị Hiển nhiên là hắn biết nếu như hắn không đi, đến lúc bị những người kia vây lại thì có muốn rời đi cũng khó A Được, dường như đã nhận ra suy nghĩ của Bùi Đông Lai nên Ngô Vũ Trạc Liền gật đầu đồng ý. Khoan đã để ăn mừng chúng ta giành chiến thắng trận này. Đêm nay, sẽ tổ chức một bữa tiệc tại Hồng Tử Cáp, mọi người nhất định phải có mặt. Mắt thấy mọi người định rời đi. Hạ Y Na vội vàng nói. Lúc nói chuyện thì liếc nhìn Bùi Đông Lai giống như câu cuối là nói cho Bùi Đông Lai biết. Tối nay Bùi Đông Lai có hẹn với Quý Hồng để bàn công việc. Đối với lời đề nghị này của Hạ Y Na hắn vốn định từ chối như nhận thấy ánh mắt của Hạ Y Na thì hắn liền nuốt ngược lời nói trở lại. Hắn cảm thấy không nên từ chối bằng không Hạ Y Na sẽ buồn. Ra khỏi sân bóng rổ, bỗng nhiên bùi đông lai mở miệng mọi người về trước đi, tớ có chuyện muốn nói với Ina. Anh, nghe được bùi đông lai nói vậy thì vẽ mặt tất cả mọi người liền kinh ngạc mà hạ Ina thì cả kinh. Đi đi, không nên làm bóng đèn A. Ngô Vũ trặc cười ha ha, nói. Hạ Ina. Thấy đám người ngô vũ trạc đã đi xa, Bùi Đông Lai liền mở miệng gọi. Hạ y na ngẫm đầu. Hai má đỏ hồng. Trong lòng mang theo vài phần chờ mong cùng khẩn trương. Tò mò nhìn Bùi Đông Lai cậu cậu muốn nói gì tối nay tớ có việc nên không đi được. Không đi được. Bùi Đông Lai. Hạ Y Na vốn tưởng rằng Bùi Đông Lai sẽ tỏ tình hoặc là nói một ít lời đường mật. Nhưng nghe Bùi Đông Lai nói không đi thì nàng liền tức giận. Thấy Hạ Y Na tức giận, vẽ mặt Bùi Đông Lai có chút xấu hổ tối nay tớ có việc. Hạ Y Na không nói lời nào tức giận nhìn Bùi Đông Lai. Có chuyện thật mà. Bùi Đông Lai gãi gãi đầu rất quan trọng. Hôm nay cậu là diễn viên chính, nếu cậu không đi thì bữa tiệc còn có tác dụng gì nữa? Hạ y na miệng hỏi. Bùi đông lai muốn nói lại thôi. Ngày đó cậu đã ôm tớn. Hơn nữa lại còn sờ người tớ. Đúng không vẻ mặt hạ ina giống như người say rượu. Hai má đỏ hồng. Hỏi. Bùi đông lai cả kinh. Nếu cậu không đi thì tớ liền đem mọi chuyện kể ra. Hạ y na gầm hừ nói. Tớ đi tớ đi. Bùi đông lai khóc không ra nước mắt, vội vàng đáp ứng Hì hì. Hạ y na liền cười xem ra cậu rất thức thời. Bùi đông lai không phản bác được. Một đầu hắc tuyến. Nhưng trong lòng tự nhủ sau này phải tránh xa tiểu ma nữ hạ y na này một chút. Giang Ninh Nam Kinh khách sạn Huyền Vũ là một khách sạn Nam Sao, nằm ở bên bờ sông Huyền Vũ giống như một viên Ngọc Minh Châu. Mặt trời về chiều. Từng chiếc ô tô chạy về bãi đậu xe của khách sạn Huyền Vũ. Trong đó có thể thấy phần lớn những chiếc xe này có giá trị hơn trăm vạn. Dưới ánh trời chiều, một chiếc linh côn có biển số xe 4.444 chậm rãi đi vào bãi đầu xe. Hai gã bảo vệ thấy chiếc linh côn thì liền đứng dậy, vội vàng bước lên ngênh đóng. Rất nhanh, ô tô dừng lại, một gã đại hán mặc chữ đại bước xuống xe cung kính mở cửa sau ra. Sau khi cửa được mở, một gã thanh niên tóc hối cu Mặc một bộ trang phục màu trắng bước xuống xe Dương ra Thấy người thanh niên bước xuống thì hai gã bảo vệ cúi đầu Nói Thấy vậy Thanh niên gọi là Dương ra chỉ mỉm cười Sau đó cũng không bước vào khách sạn mà nhìn vào chiếc đồng hồ Ba Tét Philips 60 giờ trên tay Thấy người thanh niên không vào khách sạn thì hai tên bảo vệ liền cả kinh Bởi vì bọn hắn biết rõ thân phận của người này. Thanh niên họ Dương, Dương Sát. Cả Giang Ninh thậm chí là Nam Tô thì bất kể người nào thì gặp người thanh niên này đều phải gọi một tiếng Dương ra. Là đại ca hát đạo của Nam Tô. Đây chính là thân phận thật sự của hắn. Ngoài ra hắn còn có thêm thân phận khác. Hắn còn là con nuôi của Dương Viễn một lão đại trong giới quan trường ở Nam Tột. Còn là con rễ của Hầu Đông Bình, lão đại của quân khu Giang Ninh. Ba thân phận, làm cho mọi người không dám không nể mặt hắn. Có thể nói không khoa trương. Ở Giang Ninh thậm chí là cả Giang Tột. Người có thể làm cho Dương sách đứng chờ không có mấy ai. Mười sau. Một chiếc ODA-6 chậm rãi đi tới. Thấy chiếc xe kia thì hai mắt dương sách liền tỏa sáng, vội vàng bước tới. Mắt thấy chiếc ODA-6 kia chạy tới thì trong nháy mắt hai gã bảo vệ liền hiểu. Dương ra đang đợi một vị đại lão ra. Sau đó, dương sách chủ động mở cửa sau của chiếc ODA-6 ra, động tác có thể nói là vô cùng tôn kính. Dương Sách Chú tự mình mở cửa cho ta Thật là muốn ta tổn thọ sao thấy Dương Sách mở cửa xe Một gã thanh niên có khí độ bất phàm cười trêu Dương Sách cũng nở nụ cười có thể mở cửa cho Lâm Thư Ký là Phúc khí của tôi Cút đi nghe được Lâm Thư Ký nói thế trong chiếc a 6 Một người thanh niên liền cười mắng Thấy một màn như vậy thì hai gã bảo vệ liền trợn tròn mắt. Người trẻ tuổi kia là ai? Trong lúc nhất thời hai gã bảo vệ đều nghi hoạt. Mắt thấy dương sách cùng tên thanh niên kia trò chuyện vui vẻ đi vào, hai gã bảo vệ liền cúi đầu. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của quản lý, dương sách cùng tên thanh niên kia đi vào một phòng xa hoa. Dương sách A Chú nói đi, chỉ ăn bữa cơm thôi mà còn lãng phí như thế nào sao mắt thấy dương sách gọi xong thức ăn. Tên quản lý đã rời khỏi phòng thì thanh niên họ lâm hỏi. Dương sách không trả lời ngay, mà lấy một cây thuốc nào được nhập từ Việt Nam về. Cung kính đưa cho tên thanh niên rất một hơi, sau đó nói rất vui khi gặp được lâm ca. Lâm ca đã cho ta mặt mũi Nếu ta còn mời vào những địa phương khác Thì trong lòng cảm thấy không yên tâm à Tên thanh niên tên là Lâm Tường không hé răng Nhưng trong lòng hắn rất rõ Có thể được dương sách nói như thế là bởi vì từ ý nào đó Hắn đến từ Kinh Thành Ở Nam Tục Luận về thân phận Địa vị thì Dương Sách không thể so sánh cùng hắn. Bởi vì hắn đến từ Lâm Gia ở Yên Kinh, hơn nữa là một trong những người có tư cách kế thừa Lâm Gia. Trong lòng hắn rất rõ. Sợ gì Dương Sách muốn kết ra với hắn là vì Dương Sách muốn thông qua hắn để đặt quan hệ với người ở tự cấm thành. Có thể nói là giả tâm của Dương Sách không nhỏ. Ngược lại. Lâm Tường muốn thông qua dương sách để triển khai mạng lưới công tác phía dưới. Hai người cần nhau. Cho nên bọn hắn mới gặp nhau. Chú thật sự tính toán đi Đông Hải để thu phục Liễu Nguyệt kia sao nhẹ nhàng rứt một hơi thuốc lào. Lâm Tường đổi đề tài. Hắn biết đến bây giờ dương sách vô cùng nhớ mong Liễu Nguyệt nhưng bởi vì người trong nhà vợ hắn rất nghiêm cho nên hắn. Vâng. Dương sách nói Giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định Hiện giờ liễu nguyệt đã lâm vào tuyệt cảnh Đối với chú mà nói thì đây chính là một cơ hội tốt Lâm tường cười cười Lấy thân phận của hắn thì chuyện ở hàng hồ cũng không giấu được hắn mặt khác Xà mỹ nữ quý hồng kia không nên trêu chọc vào Cẩn thận bị nàng cắn lại đấy Có lâm ca ở đây Xà mỹ nữ kia có thể làm gì được Dương sách cười ha ha Cười đến không kiên nể gì Lâm tường muốn nói như lại thôi Hắn không nói chuyện bùi vũ phu giúp liễu nguyệt Hắn cũng không nói chuyện bùi vũ phu rời nối Bởi vì Hắn cảm giác rằng bây giờ mình đang lợi dụng dương sát. Tính toán khi nào mới đi nụ cười trên mặt Lâm tường không giảm Đêm nay Dương sách mở miệng. Phong vân tái khởi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 225 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 225 say rượu gây chuyện. Lúc 7 giờ ánh mặt trời đã hoàn toàn khuất sau rặng núi. Dưới bóng đêm. Trước Đại học Đông Hải. Các đôi nam nữ đi ra khỏi cổng trường muốn kiếm phòng để lăn qua lăn lại hoặc là đi đến những quán ba để vui chơi. Trước cổng, Hạ Y Na cùng với những cổ động viên của khoa kinh tế đứng thành một đoàn. Tiếng cười nói như chuông bạc làm cho nam sinh hay vô luận là nữ sinh khi đi vào đều không kìm lòng được mà liếc nhìn nàng một cái. Ngô Vũ Trạc Bùi Đông Lai đâu thấy đám người ngô vũ trạch đi đến. Hạ y na không thấy bóng dáng của bùi Đông Lai thì mở miệng hỏi. Ngô vũ trạch cười khổ Đông Lai nói mọi người qua đó trước đi, hắn đang nghe điện thoại. Nói xong, ngô vũ trạch chỉ về phía sau. Theo phương hướng ngô vũ trạch chỉ thì hạ y na thấy được bùi Đông Lai đang cầm điện thoại nói chuyện. Chẳng biết tại sao thấy một màn như vậy trong lòng Hạ Y Na tự nhiên nổi lên lòng đố kiện. Hiển nhiên nàng cũng biết bùi đông lai like nói chuyện riêng như vậy hẳn là có chuyện quan trọng của mình nên không muốn để ai nghe được. Chúng ta đi trước. Lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị ghen tị, Hạ Y Na hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Cũng không quay mặt lại nhìn bùi đông lai. Like. Mà mang mọi người đến hồng tử cáp. Cùng lúc đó. Vẽ mặt bùi đông lai xấu hổ. Nói chuyện điện thoại quý tỉ. Trong hai tiếng nữa. Nhất định ta sẽ có mặt. Bùi đông lai có phải cậu cảm thấy tỷ tỷ đây là một người dễ bị khi dễ không? Đối với quý hồng mà nói hiện giờ nàng là người làm công cho bùi đông lai. Mà dựa vào yêu cầu của Bùi Đông Lai thì nàng đã làm kế hoạch hợp tác giữa Đông Nguyệt Bang, Tập đoàn Thiên Tường cùng với Mảnh Hổ Bang và Tập đoàn Hồng Hải. Hơn nữa nàng không chỉ gọi cho Bùi Đông Lai một lần, mấy ngày trước. Bùi Đông Lai nói muốn xem qua kế hoạch cho nên hắn đã thề son thề sắc đáp ướm tối nay tới gặp thế nhưng khi mặt trời vừa khuất sau núi thì Bùi Đông Lai lại lật lỏng. Bảo là muốn tham gia lễ chức mừng chó má gì đó. Điều này làm cho quý hồng hết chỗ nói, đồng thời nàng cũng rất tức giận. Phải biết rằng trong vòng 5 năm qua... Phạm là người muốn gặp Quý Hồng thì chưa bao giờ có ai lỡ hẹn. Thật sự là ngoài ý muốn. Bùi Đông Lai cười khổ nói. Quý Hồng tức giận. Nói bùi lão bản của ta. Ta thật buồn bực. Chỉ là một cuộc tụ họp chó má của đám sinh viên mà thôi. Chẳng lẽ còn quan trọng hơn sự nghiệp của cậu sao không giống như vậy? Bùi Đông Lai thở dài. Sở dĩ Bùi Đông Lai tham gia bữa tiệc hôm nay là bởi vì do Hạ Y Na uy hiếp. Mà Hạ Y Na cũng nói đúng. Hôm nay hắn đã giúp đội bóng giành thắng lợi. Nếu tối hôm nay hắn không đi thì bữa tiệc này còn có tác dụng gì nữa? Thế giới của cậu thì không biết. Quý Hồng thổn thức một trận, sau đó không đợi Bùi Đông Lai trả lời, liền cút điện thoại. Đô, đô, nghe được tiếng đô, đô, thì bùi đông lai lắc lắc đầu, sau đó cất điện thoại, bước chân hướng về phía Hạ Y Na đuổi theo. Bởi vì ngày đó lão bản của Hồng tử Cáp đã bắt gặp đám người Hạ Y Na đi chung với quý Hồng cho nên hắn vốn định mời mọi người ăn một bữa ri. Chiều nay, Hạ Y Na gọi điện để đặt phòng. Quản lý của Hồng Tử Cáp thấy vậy liền không nói hai lời, vội vàng để cho Hạ Y Na một gian phòng cao cấp. Lúc 7 giờ, đám người Hạ Y Na vừa bước vào Hồng Tử Cáp thì bồi đông lai đã đuổi kịp. Hạ Tiểu Thư Quản lý Hồng Tử Cáp sớm đã đứng đợi ở đây. Thấy Hạ Y Na vào cửa thì liền lập tức ra đón. Sau đó hắn thấy bùi đông lai ở phía sau thì hai mắt liền sáng ngời bồi tiên sinh. Ân! Thấy một màn như vậy thì tất cả mọi người đều tò mò. Ở bọn hắn xem ra. Một người như Hạ Y Na quen biết với quản lý ở Hồng Tử Cáp là một chuyện bình thường. Thế nhưng một người sinh viên như bùi đông lai làm sao khiến cho quản lý khách khí như vậy? Hạ Y Na nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt mọi người. Vì không muốn làm cho Bùi Đông Lai khó chịu nên giành nói đi thôi. Chúng ta lên đi. Nghe được Hạ Y Na nói vậy thì mọi người cũng không có hỏi, mà là đi theo Hạ Y Na vào thang máy. Một sau, đám người Bùi Đông Lai đã đến gian phòng theo thứ tự mà ngồi xuống. Bởi vì Hạ Y Na đã gọi điện trước nên khi mọi người vừa ngồi xuống thì quản lý liền bắt đầu mang thức ăn lên. Chúc mừng chúng ta đã giành thắng lợi trong trận bóng vừa rồi. Thân là người dẫn đầu, Hạ Y Na liền bưng chén rượu lên, đề nghị mọi người cạn ly. Nghe lời đề nghị của Hạ Y Na thì tất cả mọi người đều cầm ly đứng dậy. Sau đó, tất cả mọi người đều một hơi uống sạc. Chén thứ hai, chúng ta mời Bùi Đông Lai đồng học cảm ơn Bùi Đông Lai đã ra sân, giúp chúng ta giành chiến thắng. Sau khi uống xong một chén rượu, Hạ Y Na không có ngồi xuống mà là đề nghị tiếp. Đồng thời ánh mắt nàng lý nhìn Bùi Đông Lai. Ban tất cả mọi người đều sùng bái nhìn Bùi Đông Lai. Mà vẽ mặt của đám mương Vương Thì đầy hứng thú nhìn Bùi Đông Lai Các nàng muốn biết vì sao trình độ chơi bóng của Bùi Đông Lai lại ngư đến thế Xong hai chén rượu Mọi người liền ngồi xuống bắt đầu ăn uống Nhưng mà không ít người liền bương rượu mời Bùi Đông Lai Ước chừng Bùi Đông Lai uống hơn 20 chén rượu Chén rượu trong hồng tử cáp cũng không nhỏ 20 chén là khoảng 1 lít rồi. Sao nó cô uống rượu gạo nhỉ nếu là trước kia thì chắc chắn chừng ấy rượu sẽ khiến bùi đông lai quát cần câu nhưng mà hôm nay sắc mặt hắn chỉ hơi đỏ mà thôi. Không có cảm giác say. Ngày hôm nay, bùi đông lai đã được bùi vũ phu cho dược vật để cải tạo thân thể. Hơn nữa đã trải qua đợt đặc hốn ở căn cứ huyết sát. Đã bước vào con đường ám kín cho nên chừng này rượu cũng không ăn nhầm gì đối với hắn. Hơn một tiếng sau trừ Bùi Đông Lai vẫn còn tỉnh thì tất cả mọi người đều đã ngà ngà say. Mà Trang biết Phạm Đại Nhân, người có tử lượng kém nhất đã gục trên bàn. Tất cả mọi người uống như vậy cũng đủ rồi, hôm nay đến đây thôi. Mắt thấy ai ai cũng say, Bùi Đông Lai đề nghị nói. Nghe được bùi đông lai nói thế. Nghĩ đến lần trước ở trong quán ba bùi đông lai cũng đã nói vậy. Đồng thời nhớ lại tình cảnh thiếu chút nữa mình đã cùng bùi đông lai lăn qua lăn lại trên giường. Trong đầu nghĩ đến cảnh tượng ngày đấy. Bởi vì hơi ngà ngà say mà sắc mặt hạ y na cũng đã ưỡng hồng. Trong lòng cũng nhộn nhạo. Nhất thời nàng cũng quên mở miệng nói tiếp tục Tốt Hạ y na không có mở miệng Mấy mương Mương Này cũng không dám uống nữa cho nên liền đồng ý ý kiến của Bùi Đông Lai Mọi người đứng dậy cả Bùi Đông Lai chủ động đỡ Trang biết phàm lên Ồ Bỗng nhiên Trang biết phàm công người lại Nôn một trận Mọi người xuống trước đi Bùi Đông Lai thấy thế thì vội vàng hướng Hạ Y Na nói một câu, sau đó đỡ Trang Bích Phạm vào phòng Vinh Cương. Ngô Vũ Trạch thấy vậy thì vốn định vào theo nhưng Bùi Đông Lai đã nói để hắn. Cho nên Ngô Vũ Trạch đành theo đám người Hạ Y Na xuống lầu. Dưới lầu, đám người hà Hoa cũng có mặt ở đây, bọn hắn uống đến mặt đỏ tai hồng. Đây không phải là đám người của khoa kinh tế sao? Bỗng nhiên, một tên thấy ngô vũ trạc đi ra thì lập tức kêu lên Bá! Hắn vừa nói xong tất cả mọi người đều nhìn về phía đám người ngô vũ trạc Hắc! Ngô vũ trạc! Tao nói vì sao nữ nhân của mày khóc? Muốn lên giường với lão tử Thì ra là mày là săn pha nhớt sao thấy ngô vũ trạc ôm theo một đồng đội đang say rượu đi đằng trước thì vẽ mặt ngư hải đào hài hước cười. Ha ha! Tất cả mọi người nghe thế thì liền cười to. Mày nói cái gì nghe được ngư hải đào nói như thế? Thấy đám người kia cười nhạo. Không đợi ngô vũ trạc mở miệng. Một tên thành viên trong khoa kinh tế đã lên tiếng hỏi. Mẹ nó, mày là cái chó gì mà dám hô to gọi nhỏ với lão tử ngư hải đào liền biến sắc. Hắn liền đứng dậy. Sách cổ áo tên kia, giống như là sách một con gà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r 226 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương 226 dếp gà dùng đao mổ trâu Buông cậu ta ra Thấy ngư hải đào làm ra hành động như vậy thì ngô vũ trạch biến sắc phẫn nộ quát lên Nổi giận Đối với Ngô Vũ Trạch mà nói thì hắn có thể nhịn khi Ngưu Hải Đào nói đến việc quách lệ na ngoại tình hắn cũng có thể nhịn khi bị Ngư Hải Đào khiêu khích nhưng hắn không thể nhịn khi nhìn thấy Ngư Hải Đào động thủ với bạn của mình. Ây da! Thế nào? Ngay cả mày cũng chán cơm thèm cháu ư nghe Ngô Vũ Trạch nói vậy. Ngư Hải Đào liền cười lạnh. Sau đó vứt tên kia ra ngoài Bộ dạng ngư hải đào khôi ngô Hơn nửa suốt thân từ đại viện bộ đội nên từ nhỏ đã được huấn luyện Thân thể cùng tố chức vững chắc hơn nửa có khi lực hơn người Vung tay ra thì tên kia giống như là quả đạn pháo bay về phía ngô vũ trạc Bịt bởi vì khoảng cách quá gần Thêm vào khí lực của Ngư Hải Đào quá mạnh cho nên Ngô Vũ Trạch đã trực tiếp đụng vào tên kia. Làm cho hai người ngã xuống đất. Ngư Hải Đào Cưng Bương Bương Làm cái chó gì đấy lúc này? Thấy Ngô Vũ Trạch té xuống. Mấy thành viên trong đội bóng liền nổi giận kêu to. Trong đó một người có quan hệ tốt với ngô vũ trạch liền hướng ngư hải đào tung ra một cước. Bịt ngư hải đào thấy vậy cũng không né tránh. Mà lấy cứng đối cứng. Hắn vung chân lên. Trực tiếp đá thẳng vào tên kia làm cho tên kia ngã lăn xuống đất. Ngư hải đào không nên ép người quá đáng. Hạ Y Na thấy vậy thì liền lập tức vọc tới trước vẻ mặt phẫn nộ nhìn chầm chầm vào Ngưu hải đào. Mọi người làm gì đó Hạ Y Na vừa mới mở miệng thì tên quản lý liền bước tới. Tuy rằng từ miệng của ông chủ hắn đã biết được đám người Hạ Y Na có quen biết với quý hồng. Nhưng mà hắn cũng biết được thân phận của Hạ Y Na. Đây cũng chính là nguyên nhân mà lúc nãy hắn đứng ra mời mọi người vào phòng Hiện giờ, mắt thấy người của Hạ Y Na bị đánh Hạ Y Na ra mặt thì hắn cũng sẽ không ngồi yên Húng chi ở nơi này cũng chưa từng xảy ra vụ ẩu đá nào Hắn không thể để ngư hải đào đi ra một cách bình yên được Hạ Y Na và quản lý vừa nói xong thì tên trung niên âm thầm bảo vệ Hạ Y Na xuất hiện bên cạnh Hạ Y Na cùng lúc đó mấy tên bảo vệ của nhà hàng liền chạy vào.